Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dầu Rất nhanh đúng không quý vị chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc Và cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ Được viết bởi tác giả Hoàng Chi Ngày hôm nay tâm ăn vô cùng háo hức tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết Rất là đáng yêu Về cặp đôi Hạ Thu và chàng trai tên gia Khiêm Cư tưởng ông chú 40 tuổi của chúng ta như thế nào Ai ngờ cũng là một chàng trai thích trêu ghẹo người khác. Và ngày hôm nay ra khiêm là một việc chấn động. Đó là việc gì? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những nội dung mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên là ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho ban biên tập của kênh Chị Dậu. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 7 của câu chuyện Chồng là người tình của mẹ, tác giả Hoàng Chi, qua giọng đọc của Tâm An. Do phải đi làm nên tôi không thường xuyên đến thăm bà nội Hà được Lần trước tôi có đến thì bà rất vui Và bà cũng thông cảm cho tôi Nhưng chỉ có bà Kim Thoa Là bà ta vẫn ghét tôi ra mặt Nhưng mà tôi cũng chẳng để tâm Hôm nay tôi phải tranh thủ về sớm Để thu xếp quần áo cùng với chồng Đi Nam Kinh Sau khi đã kết toán xong Tôi cầm túi sách ra khỏi phòng làm việc Để về nhà Lúc này Giao Linh từ trên lầu đi xuống Nhìn thấy tôi thì hỏi Chị, chị về à? Ừ, bây giờ chị phải về, để còn đi Nam Kinh. Sướng thế, mà chị qua đấy làm gì ạ? À? à, do bên bà con của chồng chị ở bên đấy, nên chị đi thăm hỏi ấy mà. Chuyện tôi có chồng giao linh biết, nhưng còn chồng là ai thì tôi không nói. Ơ, thế chồng chị là người hòa? Trước chị có nói chồng mà toàn bí mật, đến bây giờ em còn chưa nhìn thấy mặt. Chồng chị già lắm, em thấy em lại cười cho. ôi chị đừng có nói điêu chị đẹp thế này hẳn chồng chị phải là một cực phẩm chứ tới nữa biết rồi em sẽ thất vọng lắm đấy mà thôi chị về đây ở đây phải nhờ em và anh mạnh rồi vâng chị cứ yên tâm mà đúng rồi đây em cứ yên tâm mà đi nhớ về có quà cho anh và giao linh nhá a mạnh đi đến và nói tôi đương nhiên là yên tâm vì thời gian qua cũng chứng kiến a mạnh trông coi ở đây rất tốt đâu vào đó Tôi chỉ việc lo sổ sách mà thôi Tính tình A Mạnh cũng rất hòa đồng dễ gần Tôi xem anh giống như anh trai của mình Vâng Nhất định là không thiếu phần của hai người Vậy em về trước nhé Chúc chị đi chơi vui vẻ A Mạnh cùng giao linh nhìn Hạ Thu rời đi khuất Thì A Mạnh lên tiếng Hạ Thu đi hôm rồi về Sao mà mặt của em lại buồn thế Tại em quen có chị ấy rồi Bây giờ mà vắng nên nhớ lắm Hạ Thu làm cho anh ganh tị thật Đối với anh ấy Tại sao em không như vậy nhỉ Giao linh đánh nhẹ vào người của A Mạnh Anh phân bì cái gì Mà anh có đi đâu đâu Mà bảo em nhớ Mà nhờ chị Hạ Thu Anh và em mới yêu nhau được tới bây giờ Đúng Hạ Thu là một cô gái tốt Anh mắc nợ cô ấy rất nhiều Cả em cũng vậy Giờ em chỉ mong nhanh nhanh trả tiền cho chị ấy thôi Anh và em Chúng ta cùng góp sức Thì rất nhanh sẽ đủ. Giao Linh mỉm cười gục đầu vào vai A Mạnh. Chỉ cần người đàn ông biết lo, đặt tâm mở cô, thì như vậy là quá hạnh phúc. Nhiều khi Giao Linh nghĩ nếu không biết Hạ Thu, thì bây giờ cuộc sống của cô đã như thế nào? Và cả A Mạnh nữa. Nên đối với Hạ Thu, cô không chỉ xem như một người chị gái, mà còn là một ân nhân cứu mạng, đã cho cô một cuộc sống mới. Tôi trở về nhà nhìn thấy mẹ chồng, tôi chào hỏi ngay. Dạ con chào mẹ Về rồi đi à Xem soạn đồ Chút ra khiêm nó về Rồi hai đứa ra sân bay Dạ vâng Thế con xin phép lên phòng ạ Tôi chào mẹ chồng xong bước lên phòng Tôi bắt tay vào việc soạn đồ Bỏ vào vali Qua một lúc thì mọi chuyện cũng xong Tôi nghe nói qua tầm đó hai ba ngày là về Nên không cần phải mang theo nhiều đồ công kênh Lại thêm phần mệt mỏi Nhìn sang tủ đồ của chồng Tôi nghĩ không biết mình có nên xếp đồ chồng chung cùng với mình hay không nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng tôi cũng soạn đồ giúp chồng tôi luôn dù sao thì chồng tôi cũng giúp cậu mợ tôi rất nhiều, cả việc chữa trị bệnh cho cậu rồi mua cả xe cho em Huy mới đây còn mua cả nhà cho cậu mợ tôi ở lúc đầu cậu không đồng ý vì nói sống ở đấy đã quen nhưng tôi cùng chồng đã thuyết phục vì nơi mới gần trường em Huy học lại gần mặt đường thuận tiện cho mợ buôn bán chè nên cậu mợ cuối cùng cũng dọn đến. Từ khi đến nhà mới, thì tôi hoàn toàn yên tâm, nhà rộng rãi, thoải mái hơn nhà cũ rất nhiều. Nhờ chồng tôi mà gia đình cậu mợ, mới có một cuộc sống tốt hơn. Tôi thầm mang ơn chồng tôi nhiều lắm. Trong lòng tôi dần dần hiểu rõ, tình cảm mà mình dành cho chồng. Nhưng tôi vẫn còn lấn cấn, bởi vì không biết chồng đối với tôi như thế nào. Cho nên quan hệ của tôi và anh vẫn như vậy, không tiến triển gì thêm. Tôi nằm ngủ cạnh nhau nhưng lại không xảy ra bất cứ việc gì. ban ngày tôi và chồng đều đi làm. Đôi lần chồng cũng đưa tôi đi ăn này kia. Có lúc tôi rất muốn biểu lộ tình cảm của mình nhưng lại thụt lùi bởi vì chồng tôi cứ thích hay chọc kẹo tôi khiến cho tôi nổi cáu Già khiêm trở về nhà mở cửa phòng nhìn thấy Hạ Thu đang xếp đồ cho anh thì anh mỉm cười. Sao hôm nay em tốt mà giúp tôi soạn đồ thế này? Tôi giật mình quay lại thấy chồng về chưa kịp mừng thì lại nghe lời nói kia của chồng khiến cho tôi khó chịu. Sẵn tôi xếp đồ mình nên tôi soạn cho anh luôn đấy. Ai biết khi nào anh về rồi lại không kịp thì sao? Ừ, thế rồi em thay đồ đi. Bọn mình ra sân bay luôn, không muộn bây giờ. Thế anh xem còn thiếu cái gì không? Anh bỏ vào nhé, tôi đi thay đồ đấy. Tôi đứng dậy đến tủ lấy chiếc váy có tay rồi vào trong phòng tắm. Còn Gia Khiêm thì không định mang theo đồ bởi vì mỗi khi anh qua đó đều sẽ cho người chuẩn bị sẵn cả khách sạn để ở. Nhưng công tình cô vợ sửa soạn cho mình anh cũng không muốn phí công sức của cô. Nhìn những thứ cô chuẩn bị cho mình thật sự thấy được sự chu đáo của cô. Gia Khiêm hiểu rõ bản thân mình cũng yêu cô từ lúc nào chuyến đi này xem như cơ hội để anh bày tỏ lòng mình với cô. bất giác theo thói quen Anh nhìn đến nơi bức tranh của Mỹ Liên treo trước đó, bây giờ không còn nữa. Khi bị vỡ, anh cũng mang đem cất, mà hình như anh cũng quen dần với việc không nhìn thấy nó. Giống như đối với Mỹ Liên, anh hoàn toàn bỏ được chấp niệm của quá khứ, hiện tại và của anh chính là Hạ Thu. Tôi bước ra thấy chồng đang đứng đó thì hỏi. Anh không thay đồ à? Không, em xong thì chúng ta đi luôn. Tôi xong rồi đây. Gia Kiêm nhìn Hạ Thu từ trên xuống dưới thấy cô ăn mặc mỏng manh nên bước đến tủ lấy áo khoác đem đến cho cô. Mặc thêm cái áo này, kẹo lạnh đấy. Cảm ơn anh. Nhìn gương mặt thoáng ửng hồng của Hạ Thu khiến Gia khiêm thêm ngẩn ngơ. Mỗi khi cô ngại ngùng biểu cảm trên mặt của cô sẽ là như vậy càng khiến cho cô thêm phần đáng yêu gấp bội. Sau đó cả hai bước ra khỏi phòng và ly đồ thì do Gia khiêm mang xuống. Xuống dưới nhà chào hỏi mẹ chồng Và chúng tôi rời đi. Đây, đây là ít quà mẹ chuẩn bị. Con đem qua đấy. Biếu chú út và cô bác nhé. Dạ, con có chuẩn bị rồi mà mẹ. Mẹ lo làm gì cho mệt Có cái gì đâu. Mẹ chuẩn bị sẵn rồi. Con cứ mang theo. gia khiêm nghe vậy không nói thêm. Anh bước đến cầm những túi quà. Rồi đi ra ngoài. Tôi cũng nhanh chóng chạy theo chồng. ra đến ngoài xe, tài xế chờ sẵn. Phụ mang đồ bỏ vào cốp xe. Rồi chúng tôi cùng nhau lên xe Đến sân bay Trước đó tôi có xem qua ở Nam Kinh Có rất nhiều cảnh đẹp Thêm món ăn ngon nhất định tôi phải trải nghiệm Đến sân bay thì tài xế mang đồ vào Còn tôi cứ đi bên cạnh chồng Lần đầu tiên được ngồi máy bay Nên trong lòng tôi Cảm giác hồi hộp vô cùng Do đến nơi cũng vừa đúng lúc Máy bay chuẩn bị cất cánh Cho nên chồng tôi vào làm thủ tục Xong hết tôi và anh vào trong Nên máy bay từ mới biết, mình được ngồi khoang hạng thương gia, ở đây rất rộng và thoải mái. Tôi thích lắm, do lạ nên cứ nhìn giáo giác xung quanh. Này, em không thể nào mà ngồi yên được à? Kệ tôi, mà ngồi ở đây thích nhở? Chút nữa có phải chúng ta sẽ bay lên bầu trời không? Cảm giác mây ở sát bên cạnh, chắc là thích lắm nhở. À, nhìn em người ta biết ngay, là lần đầu tiên được ngồi máy bay đấy. Thì đúng mà, đây lần đầu tiên tôi được ngồi máy bay mà. gia khiêm lắc đầu không nói thêm, mặc kệ cô vợ nhỏ nghịch ngợm. Qua một lúc thì tôi mới ngồi im ở chỗ của mình. Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối, nên tôi không thể nào ngắm nhìn được mây nữa. Cảm giác có chút buồn. gia khiêm đang mở máy tính để làm việc, nhưng nhìn qua tới hạ thu mặt bí xị Anh hỏi cô, Sao thế? Bên ngoài tối như vậy, nên không nhìn được mây không thấy mây nhưng mà có thứ khác đẹp hơn em muốn nhìn không có cái gì mà đẹp hơn mây hả tôi nhìn với gia kiếm lúc này chỉ vào mặt của anh đây này là dao. thì ngắm tôi không phải là đẹp hơn mây à tôi lúc này mới biết hóa ra là chồng tôi lại trêu chọc tôi nên làm luôn khuôn mặt giận dỗi tôi không thèm đùa với anh thôi đùa tí ban đêm không hẳn là không có gì để ngắm đâu. Em cứ nhìn ra ngoài đi, rồi em sẽ thấy. Nghe như vậy, tôi quay mặt nhìn qua bên ngoài lúc này trăng tròn nhìn rất đẹp, mà ánh sáng chiếu lên từng tầng mây lại còn đẹp hơn nữa. Tôi gần như bị cảnh bên ngoài chiếm hết tâm trí, mãi mê nhìn mà không biết chán. Nhưng tôi lại có chút buồn ngủ. Không biết từ lúc nào, tôi đã tựa vào đầu, vào vai của chồng tôi và ngủ thiếp đi. thầy hạ thù đã ngủ Ra khiêm liền lấy áo của mình đắp lên cho cô gương mặt nhỏ của cô khi ngủ vô cùng dễ thương nó toát lên một sự thánh thiện khiến cho anh ngây dài đưa tay chạm nhẹ lên làn da mặt mềm mại nhất là hàng lông mi dày cong vút kia tất cả như in hằn vào trong trái tim của anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh nói nhỏ với cô ngủ ngon nhé cô gái nhỏ lúc này tại biệt thự bà kim thoa Đang chờ chồng và con trai về cùng ăn cơm Bà có chút khó chịu Vì bà Hà cứ nhắc đến Hạ Thu suốt Từ sau chuyện ông Trần Dũng Bà Kim Thoa lại càng ghét Hạ Thu nhiều hơn Tại cô Tất cả là tại cô Nên ông Quốc mới lạnh nhạt với bà Dù không trách chuyện ông Dũng Nhưng từ sau đám tang của ông Trần Dũng xong Thì ông Quốc gần như đi sớm về khuya Ít quan tâm Hay nói chuyện cùng với bà Vì muốn cải thiện tình cảm vợ chồng Cho nên hôm nay Bà cố tình chuẩn bị một bữa cơm Để cả nhà có thể cùng nhau quây quần Đặc biệt làm những món mà ông Quốc Và hạo dân thích Bây giờ chỉ đợi hai người về Là ăn cơm cùng nhau Còn Minh Tú Sao bao nhiêu lần bị hạo dân tránh mặt Hôm nay cô ta quyết tâm Đến tận nhà của anh Đứng trước cổng nhìn vào căn biệt thự Vừa to vừa đẹp Khiến cho Minh Tú càng thêm mê mẩn và thèm khát Hừm, Một ngày không xa Mình sẽ sống ở đây Cuộc đời của mình sẽ sang một trang mới Không cần phải đi làm Và nhìn sắc mặt của người khác Minh Tú lầm bầm xong Bước đến bấm chuông Cô giúp việc chạy ra mở cổng Nhìn Minh Tú và hỏi Cô muốn tìm ai Tôi tìm anh Hạo Dân Anh ấy có nhà không ạ Cậu chủ đi làm chưa về Nhà chỉ có mỗi mình bà Kim Thoa Mẹ của cậu chủ ở nhà Vậy thì cho tôi vào gặp bác đi Mà cô là ai Để tôi vào tôi báo lại Cô cứ nói cháu là bạn gái của anh Hạo Dân Ờ, được rồi cô chờ tôi một chút Cô giúp việc chạy vào nhà nói với bà Kim Thoa Dạ thưa bà bên ngoài có một cô gái xưng là bạn gái của cậu chủ Muốn vào gặp bà Bà Kim Thoa nghe như vậy có chút bất ngờ Vì trước giờ con trai chưa từng nhắc đến chuyện quen bạn gái Lại càng không đưa ai về nhà Hôm nay lại có người tới đây tìm bà Kim Thoa cũng muốn xem thử là người như thế nào liệu có xứng với con trai của bà hay không cho cô ta vào dạ vâng Minh tú được cô giúp việc đưa vào trong nhà đến phòng khách cô ta nhìn xung quanh bà Kim Thoa đã quan sát từ khi cô bước chân vào nở nụ cười xem thường trong lòng bà <cười> đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son như thế này mà dám đeo bám con trai của bà sao Minh Tú lúc này nhìn bà Kim Thoa cúi đầu lễ phép. Con chào bác gái. Cô nói rằng cô là bạn gái của con trai tôi sao? Dạ vâng ạ. Cô không soi gương xem mình là ai à mà lại muốn mồi trài con trai của tôi. Loại người như cô tôi đây hiểu quá rõ. Mà tôi nghĩ con trai tôi cô thẩm mỹ không đến nỗi tệ mà lại chọn cô làm bạn gái của nó đâu. Nên cô đừng có đến đây nhận bừa. Minh Tú không ngờ Mẹ của Hạo Dân cũng không phải là tốt lành gì. Vừa gặp cô là cô lại bị sỉ nhục. Nhưng mục đích của cô chưa đạt được nên cô đành với nhẫn nhịn. Bác gái biết một mà không biết mười. Con và anh Hạo Dân quen nhau thời gian cả ngủ cũng ngủ luôn rồi. Con đến đây chỉ muốn báo cho bác biết là con đã mang thai. Con của anh Hạo Dân rồi. Bà Kim Thoa nghe xong sửng sốt. Này cô kia, cô đừng có mà muốn ăn vả. Ai ăn ốc rồi bắt con tôi đổ vỏ. Mà nói có sách mách có chứng. Lấy cái gì chứng minh rằng cô mang thai. Mình tù lấy trong túi ra tờ giấy siêu âm. Và đặt lên bàn. Bác xem đi. Thì bác rõ thôi. Con nói dối bác làm gì. Con đến đây chỉ muốn đòi lại công bằng. Cho đứa con trong bụng của con. Anh hạo Dân quất ngựa truy phong. Ngủ với con xong bây giờ. Con có thai. Lại muốn trối bỏ trách nhiệm. Anh ấy tránh mặt con. Nên... Cực chẳng đã Con mới phải tìm đến đây Cầm tờ giấy lên xem Bà Kim Thoa sắc mặt thay đổi Giật nhanh sau đó bà nói ngay Chắc gì Đứa con này là con của con tôi Cho nên ý, nó biết rồi Nó mới không nhận Vậy mà cô còn mặt giày còn đến đây à Nếu không tin bác có thể chờ đứa bé ra đời Rồi đi xét nghiệm ADN Tôi không cần Cô đến đây vì tiền chứ gì Được tôi cho cô tiền Nhanh chóng cầm và cút khỏi đây. Cút! Con không cần tiền. Không nhẽ, cả cháu. Mà bác cũng không muốn nhận sao. Có chuyện gì mà um sùm thế hả? Ông Quốc từ ngoài bước vào lên tiếng hỏi. Bà Kim Thoa vội vàng đứng lên. Anh đã về đi à? Không có chuyện gì đâu anh. Anh lên phòng tắm rửa đi, rồi xuống mà ăn cơm. Mình tú biết bà Kim Thoa rất khó chấp nhận mình, nên nhanh chân bước đến chỗ ông Quốc. Bác trai, con xin bác làm chủ cho con Bà Kim Thoa chưa biết thực hư lời Minh Tú nói về cái thai trong bụng Nhưng nếu để cho ông Quốc biết được Thì có chuyện không hay Mới xảy ra chuyện ông Trần Dũng Sợ thêm chuyện này, sợ ông bất mãn với con trai Nên chừng mắt nói với Minh Tú Cô cứ về trước đi, có cái gì thì nói sau Minh Tú liền hiểu bà Kim Thoa đang sợ chồng mình Nên càng không bỏ qua cơ hội quỳ xuống dưới chân ông Quốc Cô ta khóc lóc Xin bác trai giúp mẹ con con Đứa bé là cháu của bác Con xin thề là con nói thật Chuyện này là như thế nào Cô đứng lên đi rồi nói Lúc này ông Quốc ngồi xuống ghế Kế bên là bà Kim Thoa Còn Minh Tú thì ngồi đối diện Cô làm ra vẻ ủy khuất Thút thít, Con đang mang trong bụng Đứa con của anh Hạo Dân Minh Tú Cô nói điên nói khủng cái gì thế hả Hạo Dân vừa về đến cũng hay nghe được lời của Minh Tú nói. Anh tức giận, mặt hầm hầm tiến đến chỗ cô. Hạo Dân đã cố tình trốn tránh khi Minh Tú liên tục gọi làm phiền. Đến nỗi anh bỏ cả sim điện thoại. Nhưng thật không ngờ cô lại tìm đến tận nhà anh, còn đặt điều vậy bà. Nằm lấy tay của Minh Tú, kéo dậy, anh nói ngay. Cô đi theo tôi. Em không đi, sẵn có ba mẹ ở đây. Em muốn nói chuyện của chúng ta một cách rõ ràng. Cô muốn nói cái gì? Cô đừng quên, giữa tôi và cô đã chấm dứt. Cô đừng có làm phiền tôi. Vậy còn đứa bé, ngay cả con của anh, anh cũng không muốn nhận sao? Hạo dân thật không ngờ Minh Tú lại dám bịa đặt chuyện như vậy. Con nào ở đây? Minh Tú cầm tờ giấy siêu âm trên bàn đưa cho Hạo dân. Anh tự mình xem đi. Hạo dân đọc tờ giấy nét mặt thay đổi. Sau anh không tin Minh Tú nói thật. Cô đừng mong đem cái này ra đây để mà bẫy tôi. Thủ đoạn của cô, tôi quá rành rồi. Anh quên rằng chúng ta xảy ra quan hệ vào hôm đó à? Đến nay hơn một tháng, trùng hợp với kết quả siêu âm rồi đấy. Hạo dân hoàn toàn quên mất, nhưng lúc đó anh say nên không nhớ gì. Ông Quốc lúc này mới lên tiếng. Hạo dân, con ngồi xuống đi, rồi ba nói chuyện với con. Ba Ba đừng tin lời cô ta. Khoan hãy nói đến vấn đề đó. Ba chỉ hỏi con và cô gái này có xảy ra quan hệ hay không. Hôm đó con say, nên con không nhớ gì cả. Làm đàn ông thì phải biết chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Điều đó ba dạy con rồi. Huống gì đó còn liên quan đến danh dự của một người con gái. Đàn ông mình không bao giờ thiệt thòi. Có chăng ấy chỉ là phụ nữ mà thôi. Họ xứng đáng được nâng niu quý trọng. Nên cái cách hành xử nãy giờ của con, ba không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà, ba Bà không biết tính tình cô ta thế nào đâu Chắc gì cô ta mang thai thật Và đứa bé là con của con Mình tú lúc này chỉ biết Có ông Quốc mới giúp được mình Nên cô ta lại càng khóc to Vậy anh muốn em như thế nào Anh mới tin Trước giờ em chỉ yêu mỗi mình anh Cả lần đầu tiên em cũng trao cho anh rồi Cố im ngay Tôi kinh tởm cô hạng người ham hư vinh xem thường người khác như cô Tôi trước đây đúng là mắt mù Mới đi quen biết cô Anh... Thôi được rồi, hai đứa im đi. Bà Kim Thoa vốn ngay từ lúc gặp Minh Tú đã không hài lòng. Huống gì con trai bà phải cưới một người do bà chọn, nên bà nhìn ông Quốc rồi nói. Em nghĩ anh nên tin con trai của mình. Mấy chuyện này hạo dân, làm sao có thể hồ đồ cho được. Em cũng là phụ nữ, tại sao em có thể nói như vậy chứ? Nghe ông Quốc nói như vậy, bà Kim Thoa đúng là cứng miệng. Bây giờ ba quyết định thế này Không biết ai đúng ai sai Nhưng cô gái này đã nói mang thai con của con Thì xem như là cháu của ba Nên tạm thời để cô ta đến đây Để tiện bề chăm sóc Cho đến khi đưa bé chào đời Xét nghiệm ADN Nếu đúng là máu mù của con Thì sẽ cho danh phận đàng hoàng minh tú vui mừng Vì bước đầu tiên của kế hoạch Đã thành công Còn cảm ơn bác trai Đã thông tình đạt lý Hạo Dân không đồng ý với quyết định của ông Quốc Vì người anh yêu không phải là Minh Tú Làm sao anh có thể lấy cô ta Dù đứa bé là con của anh Thì anh sẽ nuôi Còn cô ta thì không bao giờ Thưa bà con không đồng ý Với những gì bà vừa nói Nếu như vậy Thì con cũng đừng ở trong ngôi nhà này nữa Thầy chồng tức giận như vậy Bà Kim Thoa liền xoa dịu ngay Kìa anh, anh bớt nóng Để em khuyên con trai Nhìn Hạo Dân bà nói Tạm thời cứ nghe ba con đi để cô ta ở đây đến khi đưa bé ra đời thì chúng ta tính tiếp. Hạo Dân tức giận đứng lên đi khỏi nhà. Ông Quốc thấy như vậy thì nói ngay Đấy, em xem đi. Chính em là người chiều con đến hư hỏng rồi. Nói xong ông Quốc cũng đứng dậy lên phòng nhìn chồng rồi nhìn con sau đó bà Kim Thoa hướng đến Minh Tú nói bằng gương mặt tức giận Tất cả đều tại cô mà nhà của tôi bây giờ sao xáo con thấy con đâu có lỗi à? cô vì minh tú có ông quốc hộ thuẫn nên bà kim thoa tạm thời không thể làm gì cô ta được bây giờ cô có thể về được rồi đấy bác trai lúc nãy nói con ấy có thể ở lại đây rồi mà tại sao bây giờ bác lại bảo con về nếu không ấy con sẽ đi tìm bác trai để nói chuyện thôi được rồi để tôi kêu người sắp xếp chỗ ở cho cô Bà Kim Thoa sau đó gọi người giúp việc lên Rồi kêu đưa Minh Tú đến phòng khách Để cho cô ở tạm Vừa bước vào nhìn căn phòng rộng lớn Thì Minh Tú hoa cả mắt chờ khi người giúp việc đi rồi Thì cô ta đóng cửa lại Rồi bước lên nhảy xuống giường Lăn qua lăn lại Từ nay Mình sẽ được sống ở đây <cười> Nhà giàu đúng là có khác Giường êm hơn hẳn Đây chỉ là bước đầu Không xa nữa Mình là mợ chủ ở đây Tới đó bà già khó ưa kia Mình sẽ không xem ra gì Tạm thời tôi nhẫn nhịn bà đấy Không phải tôi sợ bà đâu minh tú tôi một khi muốn làm gì Thì sẽ đạt cho bằng được Tôi giật mình thức dậy khi nghe tiếng thông báo Của máy bay rằng sắp hạ cánh Mở mắt ra tôi thấy mình Đang dựa vào chồng Còn chồng tôi thì dán mắt vào máy tính Không lẽ suốt trạng bay tôi ngủ Còn chồng tôi thì luôn làm việc hay sao gia khiêm cảm nhận có cử động Nhìn đến thấy Hà Thu đã thức Anh nói ngay Dậy rồi đi à Ờ đến nơi rồi á Mà tôi ngủ lâu chưa Đúng là ngủ như heo ấy Dù sao cả chặng đường bay Tôi đều nhờ vai của chồng mà ngủ Nên bây giờ chồng tôi có chọc giận Tôi cũng không thèm nổi cáu Lúc này tôi mới phát hiện trên người mình Là chiếc áo khoác của chồng Tự dưng thấy lòng mình trở nên ấm áp lạ thường. Dạ khi em thấy là tại sao hôm nay chiêu chào cô, mà cô lại im lặng không thèm đáp trả? Như thế không giống với tính cách của cô. Mà chuẩn bị xuống máy bay rồi, nên anh không suy nghĩ nhiều. Gặp máy tính rồi nói với cô. Chúng ta chuẩn bị xuống máy bay thôi. Tôi nghe vậy thì ngồi ngay ngắn lại, chỉnh sửa lại quần áo, không quên đưa áo khoác trả lại cho chồng. Cảm ơn anh vì chiếc áo. ai không biết có dính mùi gì không nhỉ mùi gì mùi lúc em ngủ ấy tôi vốn muốn hiền nhưng chồng của tôi lại không để tôi hiền không nói không rằng tôi lấy áo lau lên miệng của mình đấy anh ngửi xem có ngửi thấy mùi gì không sa khiêm chỉ biết cười chứ không nói gì như vậy mới đúng với tính cách của cô chứ anh lấy áo khoác mặc vào rồi cùng cô bước xuống máy bay ra đến bên ngoài Tôi thấy cả bầu trời tối đen Giờ này chắc là nửa đêm rồi Tôi nhìn qua và hỏi chồng Bây giờ mình đi đâu? Đi khách sạn Lúc này trước mặt tôi có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng Từ trên xe có người bước xuống Đây là người đàn ông trung niên Đến và cúi đầu với chồng tôi Rồi nói tiếng gì mà tôi nghe không hiểu Chồng tôi cũng nói lại với người đó Sau đó ông ta lấy hành lý bò vào cốp xe Và sau đó chúng tôi lên xe Tôi nhanh chân bước lên xe Vì nãy giờ tôi lạnh run cả người. Ở đây lạnh hơn bên Việt Nam rất nhiều. gia khiêm biết hạ thu lạnh nên bảo người tài xế bật điều hòa lên. Lúc này tôi mới cảm thấy ấm hơn một chút. Này, lúc nãy anh nói gì với ông ta thế? Đang tìm chỗ nào đó để bán em đi. Này, đừng đùa tôi như thế. Tôi sợ bây giờ. Em mà cũng biết sợ. Ai nói là tôi không biết. Tôi tưởng em không sợ trời, không sợ đất chứ. Anh làm như tôi là thánh không bằng. Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc vui buồn. Và tôi biết sợ chứ. Thế có biết yêu không? Biết chứ, tôi yêu... gia khiêm thấy Hạ Thu đột nhiên dừng lại. Anh hỏi cô. Sao không nói tiếp? Tôi xem tí nữa lỡ lời nói ra. Cũng may tôi dừng kịp lúc. Không là một chút nữa thôi. Không biết phải đối mặt như thế nào với chồng. À, không có gì. Tôi im lặng quay mặt ra cửa kính, nhìn ngắm thành phố xa lạ. Nơi đây về đêm đúng là lung linh huyền ảo Đâu đâu cũng là đèn Cùng với rất nhiều màu sắc Còn ra khiêm có chút hụt hẫn Khi cô nói nửa chừng thì dừng lại Điều anh muốn nghe nhất Lại không thể nào nghe được Liệu nó có giống như là điều mà anh đang nghĩ trong lòng Hai người mỗi người theo đuổi một cảm xúc Một suy nghĩ riêng Trong xe bầu không khí bỗng trầm xuống Một cách tĩnh lặng Cuối cùng xe dừng lại ở một khách sạn Xuống xe tôi mới thấy ở đây Lớn rất nhiều Nó cao chót vót trên trời Tôi ngước mà muốn mỏi cả cổ Em không định vào à? Tại sao lại đứng đây ngây người ra thế? Nghe tiếng chồng tôi vội vàng leo đẽo theo sau Hành lý thì có ông tài xế đã mang vào trước đó Vào đến bên trong thì người ở đây cũng chào tôi Bằng tiếng nói mà tôi không hiểu Cũng may cô chồng tôi hiểu tiếng của họ Già khiêm nhận thẻ phòng xong Thì kêu Hạ Thu đi theo vào thang máy để lên phòng Tôi cứ đưa mắt nhìn ráo giác xung quanh Ở đây cái gì cũng lạ lẫm Và rất đẹp Cửa thang máy mở ra Tôi bước theo chồng để nhận phòng Đến trước cửa một phòng tôi hỏi anh Đây là phòng của anh hay là phòng của tôi? Chúng ta ở cùng một phòng Sao mà được chứ? Tại sao không được? Em nói tôi nghe xem nào Lúc ở nhà tôi và chồng cũng ngủ chung một giường Nên giờ đây ở cùng phòng cũng như vậy Giờ tôi nghĩ ở nhà có mẹ Còn ở nơi đây thì không Mà giờ nghe chồng nói như vậy Tôi chỉ biết im lặng gia khiêm quẹt thẻ bước vào trong phòng Tôi cũng bước vào theo Đèn vừa mở tôi choáng Vì trước mặt tôi là một căn phòng rộng Cùng với mọi thứ trong phòng cái gì cũng sang trọng bóng loáng nhất là cái giường lớn Cùng với cửa kính trong suốt Nhìn ra được ở bên ngoài Có thể nhìn ngắm cảnh thành phố về đêm Vô cùng đẹp Tôi không kiềm được Mà chạy đến, giang tay và hét lớn Ôi, đẹp quá Sa khiêm nhìn Hạ Thu thích thú như vậy Khiến cho anh rất vui Thấy đã muộn nên anh nói với cô Em ngủ đi, chắc em cũng mệt rồi Ngày mai tôi đưa em đến thăm chú Út Sau đó đưa em đi chơi Tôi nghe như vậy thì vô cùng thích thú Anh đưa tôi đi chơi thật á Tôi có dối em bao giờ đâu Còn bây giờ tôi đi tắm đây Tôi thấy nửa đêm nửa hôm rồi Mà chồng tôi còn đi tắm Tôi thì làm biếng Cả người có chút mỏi mệt Tôi mặc kệ mà lên giường nằm Mà thật kỳ lạ Tôi không biết lạ chỗ Hay do giường quá im Thêm cảnh đẹp trước mắt Mà tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Dạ khiêm tắm xong trở ra Nhìn thấy Hạ Thu đã ngủ ngon lành Anh nghĩ chắc có lẽ cô mệt Nên mới ngủ nhanh như thế Mới nãy còn vui vẻ tươi cười Bây giờ chẳng khác gì một con heo lười ngủ say Đến như vậy Bước đến bên cạnh Anh định lấy chăn đắp cho cô, thì bất ngờ cô kéo tay và kéo anh xuống nằm cùng. Không chỉ vậy, còn đưa chân gác ngang người anh, làm cho anh không thể nào cử động được. Chắc xem anh là chiếc gối ôm. Nhìn qua thấy mặt của cô cạ vòng ngực của anh, khiến cho anh. Lúc này không biết phải làm gì, anh run rẩy. Bên ngoài là những tòa nhà cao tầng san sát nhau, mỗi nơi lại có những ánh đèn màu khác nhau. chớp mắt liên tục, tạo nên khung cảnh về đêm vô cùng tráng lệ. Ngược lại, chỉ cách nhau một tấm kính trong suốt, thì trong phòng trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh lúc này đang ôm lấy nhau mà say giấc nồng. Sáng hôm sau tôi thức dậy với một tinh thần vô cùng tốt, vươn tay đón nhận ánh nắng đầu tiên ở một nơi xa lạ. Lúc này tôi mới phát hiện không thấy chồng tôi đâu. Đang không biết chồng đi đâu thì cánh cửa phòng mở ra. gia khiêm dậy sớm tranh thủ mang thức ăn sáng cho hạ thu vừa bước vào thì anh thấy cô đã thức dậy em rửa mặt đi rồi ăn sáng anh mua đấy à ừ. tôi cười rồi bước nhanh xuống giường vì bụng tôi đang réo vì đói một lúc sau tôi từ phòng tắm bước ra thì nhìn thấy chồng đã soạn đồ ăn ra bàn tôi ngồi xuống đã ngửi được mùi thơm đây là cháo sao thức ăn sáng ngon nhưng mà chỉ có cháo em ăn đi tôi và em đến thăm họ hàng ừ tôi gật đầu rồi lấy muỗng múc ăn nhưng do nóng quá tôi xém bị bỏng ôi cha nóng quá gia khiêm nhanh chóng lấy một ly nước và đưa cho cô sao em không cẩn thận gì hết vậy cháo nóng ăn không biết thổi à tại tại tôi đói gia khiêm thấy khuôn mặt làm nũng của cô thì không đành lòng la mắng cô cầm lấy tô cháo anh múc và thổi sau đó đút cho cô Đây, ăn đi Hết nóng chưa gia khiêm đưa lên miệng Thử cảm thấy ăn được rồi anh nói với cô Không còn nóng nữa đâu Nào, ăn đi Tôi nghe vậy mới yên tâm há miệng ra ăn Đúng là không còn nóng nữa Mà cháo lại ngon hơn Không lẽ là do chồng tôi đút Nên cảm giác mùi vị cũng thay đổi Một lúc sau tôi ăn uống xong xuôi Sửa soạn để cùng chồng đi thăm thú chú út gì đó Tôi thoa một lớp son mỏng Và cầm túi sách nói với anh Chúng ta đi thôi Ra khi em nhìn Hạ Thu Thì đến lấy cho cô một chiếc áo khoác lông Mặc lên người cho cô Bên ngoài lạnh lắm Em ăn mặc mỏng manh Thế này là bị cảm đấy Xem tí tôi đã quên mất ở đây rất lạnh Nhưng tôi tưởng ban ngày sẽ không lạnh Nên quên không mặc áo khoác Mà nhờ vậy tôi mới biết rằng Chồng mình rất là chu đáo chu đáo đến mức tinh tế Lúc này tôi thấy chồng mặc áo khoác đen dài tận qua gối nên tôi hơi nghịch mà lấy ra nói Chui vào đây chắc là ấm lắm nhở Em có muốn thử không? Tôi chưa nói thì chồng đã kéo tôi nhét vào bên trong chiếc áo cứ như vậy đưa tay giữ chặt lấy người của tôi thầy cũng ấm áp tôi ngước mắt lên nhìn vào chồng và mỉm cười cứ như vậy hai đứa chúng tôi bước ra khỏi phòng Sau đó tôi cùng chồng xuống đến dưới sảnh khách sạn Nhìn thấy mọi người đang nhìn về phía chúng tôi Có chút ngại Tôi định chui ra Nhưng mà chồng tôi lại giữ chặt tôi lại Nào nào Em có chịu đứng yên hay không Nghe chồng nói vậy tôi cúi mặt xuống Không nói gì nữa Chúng tôi ra đến trước cửa khách sạn Thì ông tài xế hôm qua đã chờ sẵn Thấy chúng tôi thì cúi đầu mở cửa xe Lúc này ra ngoài tôi mới thấy trời lạnh hơn Dù mặc áo khoác lông rất dày Nhưng mà cứ cảm thấy xe xe run người Vào xe ngồi rồi lấy hai bàn tay trả lại với nhau Để cho ấm hơn Không khí trong xe lúc này cũng ấm dần lên Khiến cho tôi không còn lạnh nữa gia khiêm lúc này mới nói với chú tài xế Chờ đến nhà của chú Út Đây là em nuôi của ông nội anh Chú Út cũng là người thờ tổ tiên Bên nội của anh ở bên này Tôi lúc này mải mê nhìn đường xá Công nhận ở đây người đông thật Đường rộng mà xe đi lại cũng rất nhiều Ban ngày hoàn toàn khác lúc về đêm Nhưng đều rất đẹp Mỗi thời điểm lại mang một cảnh sát khác nhau Ban đêm lung linh huyền ảo Thì ban ngày lại trong xanh rực rỡ Với những lá phông vàng đỏ Cuối cùng thì xe dừng lại Tôi hỏi chồng Đến nơi chưa? Ừ, um, đến nơi rồi Tôi định mở cửa xe bước xuống Thì chồng tôi nói Đưa tay đây Làm gì? Bảo thì cứ đưa tay đấy Tôi nghe như vậy xòe hai bàn tay ra trước mặt chồng Lúc này ra khiêm cởi găng tay ra màu đen Đang đeo trên tay mình Sau đó đeo vào tay cho tôi Tôi bất ngờ với hành động của chồng Thế tại sao anh không đeo? Bên ngoài rất lạnh Em đeo đi, đeo vào cho ấm Một cỗ xúc động lại trào dâng trong lòng Thì ra chồng sợ tôi lạnh Mới đưa găng tay cho tôi Nhưng mà như thế này Chồng tôi sẽ lạnh mất Anh đưa cho tôi rồi Anh không đeo Anh lạnh thì sao? Tôi đàn ông nên có thể chịu được Thôi xuống xe nào Vào thăm chỗ út Xong rồi tôi đưa em đi chơi Tôi nghe như vậy thì cười vui vẻ Tôi đang rất háo hức để được tham quan Phong cảnh tuyệt đẹp nên thơ Ở thành phố Nam Kinh này Tôi mở cửa xe bước xuống Trước mặt là một căn nhà rất lớn Nhìn có vẻ cổ kính nghiêm trang Nào chúng ta vào thôi Tôi gật đầu cùng chồng tiến đến cổng Già khiêm nhấn chuông Thì bên trong có người chạy ra mở Vừa thấy anh, họ đã cúi đầu chào bằng tiếng bản xứ. Chào cậu. Thế chú út tôi có nhà không? Dạ, ông chủ đang trong nhà. Mời cậu vào. Gia Khiêm đưa tay ôm lấy hạ thu, sau đó bước vào trong. Người làm cũng nhanh chóng chạy vào báo cáo cho ông Lọc Thành biết rằng Gia Khiêm đã đến. Tôi theo chồng vào trong thì mới thấy không gian ở đây. Không khác gì tôi thấy trên phim. Tất cả nội thất đều bằng gỗ chạm khắc tinh xảo cùng với chữ hán bên trên. Em ngồi xuống đi Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh chồng Một lúc thì tôi thấy có một ông lão, Tóc đã trắng Nhưng nhìn còn khỏe và minh mẫn từ trong bước ra Gia Khiêm liền nói với Hạ Thu Đây là chú Út Em của ông nội Tôi nghe như vậy thì nói với chồng tôi Ê, Em không biết nói tiếng hoa Thì em chào làm sao ạ Em cứ gật đầu là được Gia Khiêm nói xong Thì Lập Thành cũng ngồi xuống ghế đối diện Anh liền gọi Dạ chú Út Ông Lập Thành đã gần trăm tuổi Nhưng mà mắt còn nhìn rất rõ tay ông cũng còn rất thính Ông là con nuôi của ông cố Gia Khiêm Do có duyên cũng như nhà chỉ có mỗi ông nội Nên ông cố đã nhận nuôi ông Ông nhìn Gia Khiêm và hỏi Cháu qua lúc nào thế? Còn cô gái này là ai? Dạ cháu qua tới lúc tối Còn đây là Hạ Thu, vợ của cháu Nói xong anh nhắc nhở cô Em chào chú Út đi Tôi liền nhìn đến mà gật đầu với ông chú Út. Lập Thành có chút bất ngờ vì cháu mình đám cưới lấy vợ từ khi nào mà ông lại không hay biết. Cháu lấy vợ khi nào? Sao chú Út lại không nghe thông báo nhỉ? Dạ do đám cưới tổ chức đơn giản nên không có thông báo. Hôm nay con về đây muốn đưa vợ con ra mắt chú Út đi ạ. Ông Lập Thành gật đầu và hỏi Mà hai vợ chồng ở đâu? Dạ chúng con nghỉ ở khách sạn. Nhà rộng thế này. Sao không về đây nghỉ ngơi? Lại nghỉ ở khách sạn? Dạ khiêm biết chú út rất tốt và cũng thương anh Nhưng mà vợ con của chú lại không như vậy Họ cứ sợ anh nhòm ngó tài sản Nên luôn tỏ thái độ Khi không có mặt chú út Bởi vậy để thoải mái Cũng như không phải nhìn thấy sắc mặt của họ Nên mỗi khi Dạ khiêm sang đây Anh đều ở khách sạn Dạ ở khách sạn cũng tiện cho công việc của con Thế mẹ con có khỏe không? Dạ mẹ con khỏe Mẹ gửi lời hỏi thăm chú thím và các em Mẹ con có chút quà Gửi biếu chú ạ Lúc nãy người tài xế cũng mang quà vào Đưa cho người giúp việc Nên ông Lập Thành nhìn những túi đồ rồi nói Con sang thăm chú là chú vui rồi Quà cắp làm gì cho mất công Dạ cũng không có gì đâu chú Hai vợ chồng còn lại chơi Rồi dùng cơm với chú Hôm nay thím con đã về bên ngoài Bên đấy có lễ Còn em con nó đi làm rồi Có mỗi mình chú ở nhà thôi Dạ vậy, vợ chồng con phiền chú rồi ạ. Người nhà không, phiền cái gì mà phiền, hai đứa cứ ngồi chơi, để chú bảo người làm cơm. Ông Lập Thành đứng dậy lọng khọm đi vào trong, ra khiêm quay qua nhìn Hạ Thu, nãy giờ im lặng. Tôi đưa em ra hoa viên dạo chơi nhé. Tôi nãy giờ nghe hai người nói chuyện mà không hiểu gì, có chút buồn chán, nên giờ chồng nói vậy tôi liền đồng ý. Tôi theo chồng ra phía trước, cả một khu vườn rộng với rất nhiều cây kiềng đẹp. Có cả hòn non bộ thác nước chảy, nhìn thơ mộng biết bao. Không kìm được ngồi xồm xuống, đưa tay hứng nước. Lúc này tôi mới cảm nhận được, nước ở đây lạnh, chẳng khác gì nước đá. Tôi run lên. Ra khi em nhìn thấy tôi như vậy, anh nói ngay. Này, em không biết lạnh à? Có, có một chút. Mặt mũi đỏ như chú hề thế kia, mà bảo một chút. Thôi, vào nhà cho ấm nhá. Hôi, ở lại chơi thêm một tí nữa. Nhìn cái vẻ mặt làm nũng của hạ thu Già khiêm biết rằng không thể nào cứng được với cô Thôi được rồi Em chơi một chút thôi đấy nhá. Vâng vâng tôi hứa Được chồng cho phép Tôi lại đi tiếp về phía trước Hết chạm vào hoa này Lại ngửi bông hoa khác Cứ như vậy mà tôi không biết chán Già khiêm đi theo phía sau hạ thu Nhìn cô nhí nhảnh đáng yêu Mà anh mỉm cười Cô chẳng khác gì những đóa hoa trong hoa viên này Khoe sắc rực rỡ khiến người nhìn phải say đắm và ngần ngơ một lúc lâu tôi có cảm giác hai chân tê cứng không đi được nữa tôi mới dừng lại tôi nhìn chồng và nhõng nhẽo lạnh tê cả chân rồi ai bảo em lì nói vào nhà mà không chịu nghe cứ ham chơi cơ tại ở đây cảnh đẹp quá gia khiêm bước đến trước mặt hạ thu anh ngồi xồm xuống và nói với cô lên đi tôi cõng cô Tôi chỉ chờ có nhiều đó, phóng nhanh lên lưng của chồng, hai tay vòng lên cổ rồi mỉm cười vui vẻ. Trời còn lạnh, nhưng lòng tôi lại rất ấm áp. Có phải vì có người đàn ông này bên cạnh hay không, sẵn sàng quan tâm chiều tôi, từng thứ nhỏ nhất. gia khiêm thấy hạ thù đã yên vị trên lưng, thì đặt hai tay giữ lấy chân của cô, rồi đứng lên bước vào trong nhà. Giữa tuyết trời lạnh lẽo đó là hình ảnh của hai người tự hồ như một dấu ấn, để cảnh đã đẹp, lại càng thêm hữu tình. Trên hai gương mặt đều in hàn nụ cười hạnh phúc Đúng như câu tình trong như đã Mặt ngoài còn e Sau đó tôi và chồng ở lại ăn cơm Cùng với chú út Bữa cơm khá thịnh soạn Lần đầu tiên được thưởng thức đồ ăn nơi đây Tôi cảm nhận mùi vị khá ngon Mà có điều món nào cũng nhiều ớt Tôi nhìn thấy đã sợ rồi Nhưng nghe chồng nói không cay Nên tôi thử ăn Và đúng như những gì mà anh nói Ăn cơm xong tôi và chồng xin phép ra về Ngồi trong xe tôi hỏi anh Nhìn chú Út anh có vẻ rất hiền nhỉ Ừ Chú Út rất tốt đối với tôi và mẹ Trước đây khi mẹ làm vợ ba Mọi người ai cũng lên án ngăn cấm Chỉ có mỗi chú Út là ủng hộ động viên mẹ Nên dù ở hai nơi cách xa nhau Nhưng cứ hàng năm Mẹ đều bảo tôi qua thăm chú Út Mà nhà của anh rộng như thế Tại sao có mỗi mình chú Út ở thế Chắc là chú ấy cô đơn lắm Không phải là mình chú Út Mà còn có thím và con của chú ấy. Chỉ là hôm nay, họ không có mặt ở nhà thôi. À, thì ra là vậy. Tôi lại cứ tưởng có mỗi mình chú út. Thế bây giờ mình đi đâu? Tôi đưa em đi chơi. Sau đó chồng đưa tôi đến công viên. Khung cảnh ở đây rất đẹp, trong sáng và yên bình. Đứng ở mái đình, đã phủ rêu. Càng thêm thấy sự hoài cổ nơi này. Trước mặt là nước, phả hơi xương. Lá trao nghiêng rơi nhẹ. tôi nghe chồng nói trong hồ thuyền vũ có năm đảo nhỏ có thể ngồi thuyền để ngắm vì vậy tôi một mực muốn trải nghiệm gia khiêm thuê một chiếc thuyền nhỏ để đưa tôi đi du ngoạn nhìn tôi đưa tay phà nước vào gương mặt ửng hồng giữa ánh nắng thật là khiến cho người khác sao xuyến lúc này tôi thấy trước mặt có phật bà quan âm tọa ở giữa hồ nên nói với chồng chúng ta vào đó lạy phật đi gia khiêm liền kêu người chèo thuyền tấp vào Tôi ở trên thuyền chắp tay nguyện cầu trước Phật quan âm. Tôi mong cho cậu mợ khỏe mạnh và em Huy chăm ngoan học giỏi. Cậu bình an sức khỏe cho chồng và mẹ chồng tôi. Điều cuối cùng tôi mong bản thân mình có thể có được hạnh phúc với người đàn ông mà mình yêu. Em đã cầu cái gì thế? Cầu cái gì kệ tôi? Tôi không nói cho anh nghe đâu. Đúng là đồ nhỏ mọn. Thế anh không cầu à? Có em cầu cho tôi rồi. Tôi cầu làm gì chứ? À, ai... Ai nói rằng tôi cầu cho anh? Thì tôi đoán là như vậy. Tôi không thèm tranh cãi với chồng nữa. Mà sao chồng tôi lại biết là tôi cầu nguyện cho anh chứ? Mà mặc kệ, tôi cũng không nói là tôi cầu cái gì đâu. Ra khỏi công viên đã đến chiều, chơi cả buổi, bụng đói. Nên tôi bảo chồng đưa tôi đi ăn. Thế là hai chúng tôi đi vào trong một nhà hàng gần đó. Ngồi vào ghế, chồng tôi đưa menu. Đấy, em chọn món đi. Ừm... Uhm... Tôi... tôi có đọc được đâu. Đây là món gì? À, đây là vịt quay nam kinh. Thế còn đây? Thịt vịt muối nam kinh. Hai cái này khác nhau à? Khác chứ sao không khác? Vịt quay được ướp gia vị rồi quay lên. Còn vịt muối thì được ướp gia vị theo phương pháp gia truyền rồi hấp chín. Bởi vậy thì vịt họ chọn rất nhiều thịt nạc. Rất là ngon. Tôi nghe chồng nói thì muốn ăn thử ngay. Mà công nhận chồng tôi có kiến thức rộng thật. Lúc này tôi thấy ảnh thức ăn nấu trong nồi đất rất là nhỏ, nên tôi hỏi ngay. Ơ, thế còn cái này? Đây là miếng tiết vịt, họ dùng tiết đông để nấu. Ngoài ra còn có nội tạng lòng mề của vịt, hòa cùng với sợ miếng Nam Kinh. Nhỏ này dai, màu trắng, ăn rất là ngon. Em có thể ăn thử. Tại sao món nào cũng liên quan đến vịt thế này? Tại nhà hàng này chủ yếu làm các món từ vịt, mà em có thể thử một tí. Ví dụ như bánh bao bò chiên này. Món này cũng rất ngon đấy Tôi nghe chồng nói Thì chọn món đó cùng với vịt mối và vịt quay Còn cả miếng tiết vịt luôn Tôi muốn thử hết xem mùi vị thế nào Ai chả Có ăn hết hay không Tại sao gọi nhiều thế này Còn anh cơ mà Hai người Ăn chắc là hết đấy gia Kiêm nghe vậy thì cười Anh chỉ hỏi vậy thôi Chứ anh còn muốn gọi thêm mấy món khác nữa Để cho cô thử Một lúc sau phục vụ mang ra một bàn đầy áp đồ ăn Tôi nhìn và tròn mắt nói Ôi, sao nhiều thế này? Tôi sợ không đủ cho em ăn, nên tôi gọi thêm đấy. Anh, anh coi tôi là heo à? Có khác nhau gì đâu. Tôi nghe như vậy thì rất tức, hở ra một tí là trêu chọc tôi. Mà thôi bây giờ tôi không muốn nhiều lời, bởi vì tôi phải thưởng thức đồ ăn ngon, tôi mặc kệ mà gấp đồ ăn để thử. Vừa bỏ vào miệng, tôi đã suýt xoa. Ôi, ngon thật đấy. Thế thì em phải ăn cho hết, thức ăn ở trên bàn đấy nhá. Tôi lườm chồng rồi tiếp tục ăn Tôi mà ăn hết nhiều đây Chắc là vỡ bụng Già khiêm cũng lấy đũa lên ăn Sau khi thử qua hết các món trên bàn Thì bụng tôi lúc này cũng no căng Không thể nào ăn tiếp được nữa Ôi tôi no quá rồi Không ăn được nữa đâu Thế còn đồ ăn này em định bỏ à Em nói không được lãng phí thức ăn cơ mà Ai bảo anh gọi nhiều làm gì Anh tự gọi thì tự mà ăn Tôi ăn hết được rồi Vậy thì chúng ta tính tiền Ấy mà khoan Thế chả nhẽ Anh định bỏ phí thức ăn à? Chứ làm sao nữa Tại em không ăn được còn gì Thật sự tôi không muốn lãng phí đồ ăn Tại vì có nhiều người nghèo khó Cả bữa cơm cũng không đủ no Tôi trước đây từng trải Nên hiểu qua những chuyện này Không thể làm gì khác Ngoài lầm bầm trách chồng Ai bảo anh gọi cho lắm vào Gia Khiêm nhìn Hà Thu thầm nghĩ Chắc là đang chửi anh Em yên tâm Thức ăn ở đây không bỏ đâu Họ sẽ cho ra súc ăn Không phí phạm Tôi nghe như vậy cũng không cắn rất lương tâm Sau khi thanh toán tiền xong Thì tôi và chồng ra khỏi nhà hàng Lúc này trời đã bắt đầu tối Bây giờ em muốn về hay đi nữa Vừa mới ăn no thôi Tôi muốn đi dạo vận động một chút Cho tiêu hóa thức ăn Mình đi chơi thêm một tí rồi về nhé Ừ Gia Khiêm đưa Hạ Thu đến sông Tần Hoài Đi dạo Đây là con sông lớn nhất trong khu vực thành phố Nam Kinh Và là dòng huyết mạch của thành phố Nó hấp dẫn đến mức khách du lịch trong và ngoài nước Đều coi nó là biểu tượng Khi nhắc đến Nam Kinh Nơi đây về đêm rất đẹp Chắc hẳn cô sẽ rất thích Đúng là không ngoài sự dự tính vừa đến nơi Cô đã reo lên Đẹp thật đấy, chẳng khác gì tiên cảnh Anh xem kìa, đèn màu chiếu xuống hồ Nhìn đẹp thật Lúc này tôi mới phát hiện Mình có chút lố Bởi vì mọi người đang nhìn về phía của tôi Tôi xấu hổ, đi đến gần chồng Sao thế? Xấu hổ à? Tôi cối đầu im lặng. Ta biết rồi còn hỏi, người gì mà kỳ cục. Tôi ngước mắt nhìn về dòng nước êm à trước mặt. sau có một nơi tuyệt đẹp, lại bình yên đến thứ này chứ? Đang tà hồn vào cảnh trước mặt, bất ngờ tôi giận mình khi ai đó dùng sức nắm lấy tay của tôi, kéo tôi, khiến cả người tôi xoay một vòng. Đến khi kịp thích ứng, thì tôi thấy trước mặt là gương mặt của chồng. Ngay lúc này tôi như bất động bởi vì chạm vào ánh mắt đó của anh. Có cái gì đó khiến cho tôi không thể nào thoát được Giả kiếm nghĩ rằng thời điểm này thích hợp Để bày tỏ lòng mình đối với cô Hai tay của anh đặt lên vai cô Nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Anh nói Hạ thù Tôi có chuyện này muốn nói với em Tôi không hiểu có gì Mà nhìn mặt chồng tôi lại nghiêm túc đến như thế này Khiến cho tôi cũng có chút căng thẳng Có Có, có chuyện gì Anh nói đi Anh yêu em. Tôi gần như không dám tin vào những lời mà tai mình vừa nghe. Tôi tròn mắt nhìn chồng tôi. Anh vừa nói gì cơ? Tại sao? Khiêm lúc này đưa tay lên cốc vào chán của tôi. Tại sao anh lại đánh tôi chứ? Tôi nhăn nhó, định quay mặt đi thì chồng tôi níu tay tôi giữ chặt. Tôi bảo là tôi yêu em. Rõ chưa? Cái đồ ngốc này. Vừa dứt lời ra khiêm không đợi hạ thu kịp phản ứng. Mà cuối xuống hôn lên môi của cô Anh nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi mỏng Có phần hơi lạnh của cô Từ từ bước Cậy mở hàm răng của cô ra Rồi đi sâu vào trong khoang miệng Còn tôi gần như chẳng thể làm gì Ngoài đứng im, chiếc chân chịu đựng Cái sự tấn công khuấy đào của chồng Đây là nụ hôn lần thứ hai của chúng tôi Không hề xa lạ nữa Hơn hết khi nãy chồng nói yêu tôi Trong lòng dâng lên niềm vui khó tả Tôi không còn ngại ngùng và thẹn thùng chủ động vòng tay lên cổ của chồng và đáp trả triền miên theo nụ hôn sâu đó vẫn là sự ngọt ngào giống như lần trước tôi không biết do chồng là người từng trải hay không mà lại điêu luyện đến như vậy từng bước dẫn dụ khiến tôi mê loạn chúng tôi trao cho nhau tất cả sự ngọt ngào có lẽ nụ hôn vẫn chưa dừng lại nhưng do tôi sắp hít hơi bàn tay vô thức mà bấu chặt vào da thịt của chồng tôi xa khiêm cảm nhận được nên luyến tiếc rời khỏi môi của cô nhìn cô anh cười và nói vẫn chả có cái gì tiến bộ cả ừ, kệ tôi tôi á em có tin anh quang em xuống sông không từ bây giờ không được xưng tôi với anh thì thế xưng bằng gì em và anh hay em và chồng bà xã ông xã cái nào cũng được không gọi thì sao chứ sa khiêm nhìn cô vợ đang ương bướng còn thách thức mình thì đưa tay chọc lép cô tôi bị chồng ghẹo nên mắc cười không nhịn được Anh làm cái gì đấy, em nhốt Cho em chừa cái tội bướng bỉnh Thế có chịu gọi không hả Cuối cùng tôi là người thua cuộc Và xin đầu hàng Thôi được rồi, gọi thì gọi gia khiêm dừng tay Và không còn chọc tôi nữa Vậy, gọi thử anh nghe xem nào Tôi đã quen xưng hô Bây giờ đổi lại có chút ngượng ngùng Thế nào Hai lại muốn chịu phạt đây Thôi được rồi, em nghe anh Em gọi là được chứ gì Nào, gọi đi Nào, hạ thu Thôi được rồi Em sẽ gọi Anh, anh, anh Anh thích em gọi như vậy Được chưa nào Mà hạ thu này, tên của em đẹp nhỉ Dạ vâng, sao cậu đặt cho em đấy Từ nhỏ em bị mẹ bỏ rơi Cậu và mợ và ngoài Nuôi nấng em lên người Không biết có phải em là đứa trẻ xui xẻo hay không Mà tại sao mới sinh em ra Mẹ em lại không cần em nữa. Ngốc à, không được suy nghĩ như vậy. Em là một cô gái rất tốt. Anh thấy mình thật là may mắn, mới gặp được em. Khi nhắc đến mẹ, chẳng khác gì nhắc đến một vết thương lòng mà tôi đã cố gắng che giấu. Lúc này đã bị vạch trần, dù tôi đã cố gắng che đậy như thế nào. Từ bé trong thâm tâm tôi, vẫn luôn khao khát được gặp mẹ, được gọi một tiếng mẹ. Tôi thèm cảm giác trong vòng tay, được mẹ vỗ về che chở. Nhưng tôi biết điều đó là không thể Tôi không biết tại sao sinh tôi ra Mà mẹ tôi lại bỏ tôi đi Câu hỏi đó vẫn luôn theo tôi Cho đến tận bây giờ Mà không thể nào tìm ra đáp án Già khiêm nhìn Hạ Thu buồn Anh cũng có chút đau lòng Em đừng buồn Bên em bây giờ có anh rồi Anh hứa sẽ bảo vệ yêu thương em cả đời này Tôi nhìn chồng rất cảm động Vòng tay ôm chặt lấy chồng Tựa đầu vào lồng ngực ấm áp Cho tôi cái cảm giác an toàn Tự nhiên em thấy Em bị thiệt thòi Sao lại thiệt thòi? Nói anh nghe xem nào Thì em cách anh gần 20 tuổi Lúc anh trưởng thành Thì em lại mới sinh ra À ý bảo anh già chứ gì Không Cái này là anh tự nói đấy nhá ừ, Này em chỉ giỏi ngụy biện thôi Tôi vốn chỉ muốn đùa thôi Ai ngờ nhìn mặt ông chồng của tôi Lại bí xị thế kia. Tôi vội vàng đưa tay lên, nhéo má của chồng và nói Ai bảo chồng em già đâu, chồng em đang còn trẻ lắm, em yêu chồng Yêu có thật không? Thật mà Sa khiêm mỉm cười hạnh phúc Anh cũng rất yêu em Tôi lúc này chủ động hôn lên môi của chồng Thời gian như ngừng lại ở thời điểm này Để chứng kiến một tình yêu đẹp Đã được đơm hoa bắt đầu kết trái Tôi cùng chồng về đến khách sạn thì cũng rất muộn. Vào phòng tôi nhảy nhanh lên giường kéo chăn trùm lại. Gia Khiêm nhìn thấy như vậy thì nói ngay. Ơ, phải đi tắm rồi ngủ chứ. Thôi, em không tắm đâu. Thế định để như thế mà ngủ à? Bẩn lắm. Anh không muốn ngủ chung với một con heo. Thế thì anh ngủ ở dưới đấy đi. Ơ, buồn cười nhỉ. Khách sạn anh thuê, tiền phòng anh trả. Tại sao anh phải nằm ngủ ở dưới sàn chứ? Gia Khiêm lúc này kéo chân ra khỏi người của Hạ Thu. Ôn nhu nói với cô. Thôi ngoan nào đi tắm. Anh mở nước ấm cho nhá. Anh tắm trước đi, rồi em tắm sau. Này, không được ngủ đấy nhá. Anh bước ra mà thấy em ngủ là anh bế em vào. Anh ném vào trong bồn nước đấy. Thôi, anh chả thương em gì cả. Ra khi em thấy hảo thù nhõng nhẽo thì anh lại dỗ dành cô. Ai bảo là anh không thương thì anh vừa nói. Anh đùa, thế em nằm thêm một tí. Anh đi tắm trước nhá. Giả khiêm hôn nhẹ lên chán của Hạ Thu một cái, rồi mới đi vào phòng tắm. Nhìn chồng đi khuất rồi, thì tôi lại cười khúc khích. Cảm giác được nuông chiều đúng là rất hạnh phúc. Vì vậy tôi mới làm nũng với chồng. Biết chồng cũng yêu tôi. Tôi bày tỏ rồi, đâu cần phải che giấu. Lúc này nhớ đến lời tỏ tình khi nãy, mà tôi nằm cười một mình. Nằm xuống rụi đầu vào chăn, mà lăn lộn. Giả khiêm tắm xong trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng Cả vòng ngực rắn chắc, hoàn toàn phô bầy. Thấy cô vợ nhỏ vẫn chưa chịu rời giường. Anh lên tiếng. Hay là anh tắm cho em nhé. Tôi nghe như vậy liền tung chăn phi nhanh xuống giường. Ai ngờ bị vướng. Xém nữa thì ngã. May mắn là chồng tôi đến đỡ tôi kịp. Em đúng là hậu đậu. Có làm sao không? Mặt tôi lúc này đang áp sát vào ngực trần của chồng. Cảm giác lành lạnh cùng mùi hương thơm mát rất dễ chịu. Mà công nhận cơ thể của chồng tôi rất là cường tráng. Khác xa với cái tuổi sấp xỉ 40. Đây có nên gọi là gừng càng già thì càng cay hay không? Em xem kìa, lau nước miếng đi Anh biết anh đẹp rồi, nhưng không cần thiết phải đến mức như vậy Em cứ yên tâm, tí anh cho thưởng thức Chồng tôi lại kiếm cớ và tiếp tục trêu ghẹo tôi Mà những lời nói, chồng tôi cố tình kể sát vào tai tôi để nói Khiến cho tôi dùng cả người, vội vàng rời khỏi người chồng Em đi tắm đây, em chả thèm nói chuyện với anh nữa gia khiêm biết Hạ Thu đang ngài Nhìn cô đi nhanh vào phòng tắm Mà anh không nhịn được cười Cảm giác bên cô hoàn toàn khác với Mỹ Liên trước đây Có lẽ do cả hai cùng là thanh mai trúc mã Nên tình bạn thiêng liêng nhiều hơn là tình yêu Có lẽ đối với Hạ Thu Đó mới thật sự là tình yêu chân chính Ở cạnh cô, anh thấy mình như trẻ lại Sự khao khát được yêu và muốn yêu mãnh liệt hơn hết tính cô đôi lúc còn nít Nhưng lại vô cùng lương thiện Sẵn sàng giúp đỡ cho người khác Bất chấp khả năng của bản thân Có thể vì vậy mà anh yêu cô Nhưng anh không biết Có nên kể cho cô nghe vì Mỹ Liên hay không Dù sao Chuyện đó cũng là chuyện của ca khứ Tôi tắm xong bước ra Nhìn thấy chồng đang đứng ở cửa kính nhìn ra ngoài dường như chồng tôi đang có tâm sự Lúc nãy còn sợ tắm Vì nghĩ lạnh Không ngờ chồng chuẩn bị sẵn nước ấm vừa phải cho tôi Tôi cứ vào là ngâm mình vào bồn nước ấm Và tận hưởng Tôi bước nhẹ nhàng đến ôm lấy chồng Từ phía sau Gia Khiêm đặt tay mình lên tay cô Rồi xoay người lại vòng tay lên eo của cô Em có lạnh không? Em không Mà anh đang có tâm sự gì à? Tại sao em nghĩ vậy? Tại em có cảm giác Là anh đang có tâm sự Không có chuyện gì đâu Lúc này tôi thấy bên ngoài tòa nhà phía xa Có trình diễn ánh sáng Vô cùng đẹp Tôi liền chỉ tay về hướng đó Anh xem kìa đẹp quá Tại sao bây giờ họ lại chiếu nhỉ? chắc là họ ăn mừng cái gì đấy bên đây không cần đến ngày lễ mới thấy được đâu ngày thường vẫn có ừ, đẹp thật đấy nhưng mà không đẹp bằng em anh đang khen em đấy à sao không thích à là phụ nữ ai mà không thích được khen nhất là lời khen đó lại đến từ chồng là người đàn ông mà tôi yêu thích chứ từ trước đến giờ em toàn bị anh chê còn gì anh có chê em á anh định chối à có cần em phải nhắc lại không Saxiêm lúc này dùng môi phủ kín môi của Hạ Thu và không để cho cô nói nữa. Cả hai cơ dây dưa trong nụ hôn dường như là bất tận. Dụ chiến miên kéo dài từ cửa kính rồi dần dần di chuyển đến bên giường, môi vẫn kề môi. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện chồng là người tình của mẹ được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn tất cả quý vị. đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, chúng ta chứng kiến được tình cảm của cô gái Hạ Thu và chàng trai tên Gia Khiêm. Cuối cùng thì hai người này cũng bày tỏ tấm lòng của mình với nhau và hiểu được rằng đã thích nhau từ rất lâu rồi nhưng mà đến bây giờ mới có thể bày tỏ cái sự uh, yêu thương trong trái tim của mình cho đối phương biết. Tâm An biết được rằng là cô gái Hạ Thu của chúng ta gặp được rất nhiều uh, sự may mắn bởi vì cô ấy đã từng trải qua Sự vất vả, khó khăn trong cuộc sống Từ bé đã bị bỏ Mẹ mình bỏ rơi Bà đến tập hôm nay rồi thì Tâm An đang Rất là tò mò Không biết mẹ của Hạ Thu là ai Tại sao bà ấy Sau khi sinh Hạ Thu xong Lại vứt bỏ cô như vậy Để cho cậu và mợ phải nuôi nấng cô nên người Đặt cho cô một cái tên rất là đẹp Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 Để rồi xem Liệu rằng tập 8 mẹ của Hạ Thu có xuất hiện hay không nhé Và sau khi Gia Khiêm và Hạ Thu thành đôi thì còn một người, quý vị biết đó là ai không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này để rồi xem. Liệu rằng cách người con gái kia quay trở về biết được rằng Gia Khiêm và Hạ Thu đến với nhau thì Hạ Thu có gặp nguy hiểm nào không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép tâm an xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.